Trường 50, Bí mật của cô ấy, tiếp theo. Ứng hàng thời đột nhiên bật người lên cao, láo một cái, đã nhảy xuống khu đồng ruộng bên dưới trường học. Lại đây, anh nói. Năm người đàn ông mặt biến sắc nhanh chóng đuổi theo anh. Tuy nhiên tốc độ của bọn họ không bằng ứng hàng thời. Sắp bắt đầu rồi. Tiêu khung diễn cất giọng hưng phấn. Tiểu chi, cô hãy xem boss giải quyết lũ khốn này bằng cách nào nhé. Cần chim mỉm cười đúng lúc này bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiền lái xe loáng loáng năm người đàn ông bao vây ứng hàn thời nhả đạn về phía anh. vào thời khắc đó anh vụt đi với tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ. giây tiếp theo một tên phát ra tiếng kêu đau đớn ứng hàn thời đã kẹp cổ họng hắn. sau đó anh ném người hắn văng xa mấy chục mét đập vào thân cây rồi rơi xuống đất. bốn tên còn lại giật mình lập tức nhả đạn về phía anh. Ứng hẳn tới ngưỡng đầu để lộ đôi tai thú và cái đuôi dài. Anh vung tay một đường trên không chung, vũ khí ánh sáng hình trang lưỡi liềm lại xuất hiện, chiếu sáng cả khu đồng ruộng. Khi anh quét vũ khí về phía đối phương, bọn họ đều bắn ra xa, cục ngã xuống đất. Ánh sáng vụt tắt, ứng hẳn thời thong thả đi tới chỗ bọn họ. Trong sân trường, tiêu khung diễn quay sang cố tí sinh. Lần trước nọ sức với anh, Boss chỉ dùng một phần lực của vũ khí. Lần này ít nhất Boss cũng dùng đến ba phần, bọn chúng không chết, chăng cũng bị thương. Cố tế sinh nhéo mắt, khóe miệng nhếch lên. Trong bốn người đàn ông vừa bị vũ khí ánh sáng hạ cục, chỉ có hai người loạn trạng đứng lên. Ngày là Tinh Lưu Ư, một tên kinh ngạc mở miệng. Sĩ quan chỉ huy Tinh Lưu vẫn chưa chết. Tên còn lại tỏ ra hoảng sợ sau đó cả hai la như bay về phía cánh rừng. ứng hàn thời lập tức đuổi theo. khu đồng ruộng trở lại trạng thái yên tĩnh. mấy phút sau vẫn không thấy bóng dáng anh. cẩn chi lẩm bẩm. sĩ quan chỉ huy tinh lưu, đây là thân phận của ứng hàn thời ư? cố tế sinh liếc cô một cái. tinh lưu là sĩ quan chỉ huy cấp bậc cao nhất của hạm đội phượng hoàng, một trong ba hạm đội lớn của đế quốc. Ngài ấy cũng là nguyên soái trẻ nhất đế quốc, thống lĩnh bể bảy chiếc lối cốt vũ trụ, hơn ba nghìn mấy chiến đấu, khoảng hai trăm ngàn quân nhân. Ngài ấy được coi là ngôi sao không bao giờ rơi của đế quốc. Cô thân thiết với ngài ấy lâu như vậy mà không biết sao? cẩn Chi im lặng một lúc mới trả lời, tôi và anh ấy không thân lắm. Cô tế sinh chỉ cười cười. Lúc này, trên bầu trời phía khu rừng đột nhiên vụt qua tia sáng trắng, rồi biến mất trong màn đêm. Tiêu khung Diễn giải thích, chắc là máy bay chiến đấu của tàn quân nổi loạn, chúng giấu kỹ thuật đấy, nhưng thế nào Boss cũng đuổi theo đến hang ổ của chúng, tiêu diễn tận gốc cho mà xem, chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi. Về mặt anh ta rất nhẹ nhõm, nhưng những người khác vẫn quan tâm đến đứng hàn thời, nên không ai nhúc nhích. Đúng lúc này, cô tế sinh bỗng dưng biến sắc mặt, nhìn chằm chằm ra ngoài. Trên con đường đất nhỏ, cách ngôi trường không xa, thấp thoáng một bóng người, đó chính là Hắc Long. Thân hình cao lớn của hắn hiện rõ dưới ánh trăng, áo sơ mi rách tả tơi, cương mặt tùy phân xứ tợn, nhưng có phần hốc hát, chứ không còn ngạo nghễ như ngày nào. Khi hắn lại gần một đoạn, mọi người mới nhìn rõ hắn đang kẹp một đứa bé, cách mười mấy mét. Hắc Long dừng lại, nở nụ cười hiểm độc. Tiểu Kiệt cố tế sinh và nhếp sư hồng đồng thanh hét lớn. Hà hà Hắc Long bật cười ha hà. Hắn cầm một con dao, cây vào cổ Tiểu Kiệt. Con thằng bé nhắm nghiền hai mắt, cương mặt tái nhột, không biết sống chết thế nào. Tiểu Kiệt Tiểu Kiệt Một âm thanh thê lương từ phía xa vọng tới. Đó là thím tôn, ban nội của Tiểu Kiệt. Đao tóc tím rũ rượi, trên người có vết máu loang lổ, chân bước lảo đảo, tựa như vừa bị đánh đập. Tím vừa khóc vừa hét lớn, "Mau thả cháu nội cho tôi." Bà già câm miệng. Khắc Long cầm lên một tiếng, sau đó hắn nhìn chằm chằm cô tí sinh. súng laser người ngoài hành tinh, "Ha <cười> ha, ta thấy hết rồi, tao cốc sợ trời đất, chẳng sợ ma quỷ, lẫn cả lũ người ngoài hành tinh chúng mày." Màu đưa hết đám người máy nhỏ cho tao. Bằng không, tao sẽ đâm chết thằng học sinh của mày bây giờ. Mọi người, biến sắc mặt, dâm sơ hồng lập tức đi lấy khẩu súng tự đạo, nhắm thẳng vào hắc lòng. Đừng có đọc đấy, nếu không tôi sẽ nổ súng. Trang sung cũng lặng lẽ, sờ vào con dao ở trong túi quần. Cần chi nhìn chằm chằm hắc long, ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Sau khi về đến trường học, cô Tế Sinh đã ra lệnh cho đám người mấy tí hon ở trong phòng anh ta. Vào cái khắc này, nghe thấy lời đe dọa của đối phương, đám người máy tỏ ra hoang mang và sợ hãi, chúng trễ hết ra ngoài, trốn sau lưng cô Tế Sinh, đồng thời dõi mắt về phía Hắc Long. "Có tôi ở đây, đừng sợ." Cô Tế Sinh cúi xuống vỗ về chúng. Đám người mấy tí hon gật đầu, cô Tế Sinh cất giọng lạnh lùng: Mọi người ở lại đây để tôi đi cứu tiểu kiệt Hắn sẽ không làm thằng bé bị thương được đâu Nhâm sư hồng gật đầu Cậu hãy cẩn thận Trang sung và tiêu khung diễn không ngăn cản Bởi trong lúc hứng hàng tới vắng mặt Cũng chỉ có anh ta mới có thể cứu tiểu kiệt Cố tế sinh vừa tiến lên một bước Hát long liền biến sắc mặt Hắn lập tức cất giọng lạnh lùng Tên quái vật kia đừng có lại gần Bằng không ta sẽ đâm chết thằng nhóc này cố tế sinh nở nụ cười chế nhạo. Vậy sao, để xem con sao của mày nhanh, hay là tao nhanh hơn? Anh ta vừa định cất bước, cô tay đột nhiên bị nắm chặt. Cô tế sinh ngẩng đầu, phát hiện cẩn chi đang nhìn mình đâm đâm. Bình thường người phụ nữ này lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng vào thời khắc này, gương mặt cô nhợt nhạt, khuế mắt hơi ướt ướt. Cô ta vừa khóc sao? cố tế sinh kinh ngạc. Ba người còn lại cũng chú ý đến hành động của Cần Chi. Trang Sung ghé sát tay cô hỏi nhỏ. Cô làm sao vậy? Cần Chi không trả lời, chỉ nhìn cô tế sinh. Anh không thể đi. Cuối cùng cô cũng lên tiếng. Vừa rồi ứng hàng tới con nói, chúng ta cứ ở trong này, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Trang Sung mau gọi điện báo cảnh sát. Tiêu khùng diễn, anh hãy đưa bản đồ và trang bị có sẵn ra đây, tôi sẽ nghĩ cách khác. Cô tế sinh trao mày. Cô làm sao thế? Tôi thừa sức đối phó với một mình hắc long, sẽ không gặp nguy hiểm. Nói xong, anh ta liền rằng khỏi tay cô. Anh không thể đi. Cần Chi đột nhiên hét lớn, lại một lần nữa, túm tay anh ta. Bởi vì cô chưa cứng kích động như vậy nên mọi người đều giật mình. Cô tế sinh nhẹ nhàng mở miệng. Cẩn Chi, tuy không biết lý do gì khiến cô tỏ thái độ kiên quyết như vậy, nhưng cô không nhìn thấy phết máu trên cổ tiểu kia sao. Thằng bé không thể đợi cảnh sát đến cứu, cũng không thể đợi cô nghĩ cách. Cô mau bỏ tay ra đi. Nói xong, anh đã hất mạch tay, khiến Cẩn Chi loạn trọng suýt ngã. Sau đó, anh ta quay người đi ra ngoài. Máu trên toàn thân phản phất sôi sụp, nước mắt không thể kiềm chế, chảy dài xuống gò má. Cô cất giọng run run. Cô tế sinh, anh không thể đi, bởi nếu đi bây giờ, anh sẽ chết đó. Cô tế sinh lập tức dừng bước, nhấp sư hồng vài trang sung vô cùng kinh ngạc, tiêu công diễn thất thành. Tiểu chi, cô nói gì? Cô tế sinh quay đầu hỏi, cô nói gì thế? Cẩn chi nhìn thẳng vào anh ta, nếu không nghe tôi, anh sẽ mất mạng. Cô tế sinh biến sắc mặt, làm sao cô biết được? Cẩn chi im lặng vài giây rồi nói nhỏ. Bởi vì tôi đã nhìn thấy. Tế sinh, tôi có thể nhìn thấy tương lai. Mỗi con người đều có những bí mật riêng. Có thể phát hiện ra bí mật về trí tuệ nhân cao ở thư viện là bởi vì tôi đã sớm nhìn thấy cảnh khói đen mờ mịt ở thư viện. Trong giấc mơ, tôi cũng nhìn thấy một người đàn ông đến nơi tăm tối của mình. Có thể cứ tiểu kiệt là do tôi đã biết trước đường đi của đối phương. Tôi nhìn thấy hình bóng người khổng lồ, người nano biến thành chiếc huy hiệu hoa mai, thấy hắc Long dẫn đàn em lên núi. Tôi luôn nhìn thấy những hình ảnh tương lai phụn vặt, nhưng không có cách nào kiểm soát và thay đổi, nên chỉ có thể âm thầm lợi dụng nó. Đây chính là bí mật sâu kín của cuộc đời tôi. Ngoài ra tôi cũng nhìn thấy... Vài phút sau anh sẽ nằm dưới đất, bị thanh kiếm ánh sáng đâm xuyên qua đầu và xẻ đôi lòng ngực, vô số hạt nano tan ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi anh bị tấn công kiểu gì mới thành ra bộ dạng đó. Đừng đi, cố tế sinh. Nửa cuộc đời anh đã sống như người trái đất, mỗi ngày vui vẻ cùng bọn trẻ. Xin anh đừng đi, đừng đâm đầu vào chỗ chết. Tôi phải ngăn anh bằng được, bởi vì những điều tôi linh cảm Chưa sai bao giờ. Chương 51 Ánh trăng tàn khốc Hai ba giờ sáng, màn đêm mù mịt, ứng hàn thời quan sát bầu trời và dải núi trùng trùng điệp điệp ở bên dưới qua cửa kính khoang máy bay. Cạnh trên anh là hai người đàn ông bà nãy giờ đang nằm bất động. Đúng như anh sự liệu, chúng chạy vào rừng để lên chiếc máy bay chiến đấu nhỏ bỏ trốn. Đối với người trái đất, loại máy bay này thực ra cũng chỉ là một ngôi sao băng hay tia trước vụt qua bầu trời thôi. Ứng hàng thời nhanh chóng hạ gục đối phương rồi lên máy bay của chúng, thiết lập lịch trình tự động quay về điểm xuất phát. Căn cứ và bản đồ GPS, anh đã sắp đến gần hang ổ của chúng rồi. Địa thế ngày càng hiểm trở và hoang vu, bốn bề đều là vực sâu dưỡng đứng. Nơi này, có lẽ nhiều năm cũng chưa ai đặt chân tới. Cách mục tiêu 5 số, ứng hàng tới điều khiển máy bay rời khỏi quỹ đạo đã định, đỗ xuống một hèm núi. Sau đó, anh lặng lẽ tiến vào màn đêm. Đây là một ngọn núi rất cao, một bên là vực sâu vạn trượng, dưới là dòng sông quằn Quân. Nhìn từ phía xa xa, ngọn núi như một người khổng lồ đen xì. Trên vách núi sốc đứng có mấy hang động Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ liên tưởng đến quan tài treo của người xưa Nếu đi sâu vào bên trong hang động Ta sẽ phát hiện phía trước rộng mở Có một khoảng trống bằng phẳng Đây là dấu vết được bàn tay con người sửa sang Mười chiếc máy bay chiến đấu đen xì lặng lẽ đậu ở đó Càng vào sâu bên trong càng có cảm giác quả núi này đã bị đục rỗng ruột Vách đá có một hàng cửa ra vào, mấy cánh cửa mở toang. Trong mỗi gian xuất hiện một hai người đàn ông trẻ tuổi. Họ đều mặc quân phục màu đen, ngực trái theo hình chữ thập màu đỏ, tổng cộng cũng hơn 30 người. Nơi sâu nhất của hang động cũng có một cánh cửa, một người đàn ông mặc bộ đồ tương tự đang đứng ở bên trong. Vách đá trước mặt anh ta bị khoét một lỗ hồng trên một tấm kính nano màu đen làm cửa sổ. Anh ta ngẩng đầu ngắm sao trời qua tấm kính. Một thanh niên đi vào, báo cáo ngài chỉ huy. Người đàn ông quay đầu, anh ta ngoài 30 tuổi, tóc đen, mắt đen nhưng các nét lại sống người phương Tây. Trên gò má anh ta, xăm hình chữ thập đỏ. Nói đi, anh ta cất giọng trầm chầm, chầm. Ngài chỉ huy, đội truy kích số 3 vẫn chưa quay về, liên lạc bị tắt đứt. Người đàn ông cúi xuống, chậm rãi, rút đôi găng màu trắng, nắm trong tay một lúc rồi đeo vào. Tôi biết rồi. Anh ta quay người, lại dõi mắt lên bầu trời, khỏe miệng khẽ nhắc lên. Ứng hàn thời đứng bên ngoài một cửa động, lặng lẽ mất hút trong bóng tối. Trên núi Y Lam, tầm chim lại một lần nữa, túm lấy cánh tay cố tí sinh. Anh đừng đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cô quay sang hỏi Trang Sùng. Cung tên của anh có thể bắn trúng Hắc long không? Tuy bình thường trang xung bách phát bách trúng, nhưng chưa bao giờ bắn người nên nhất thời do dự. Cố tế sinh lặng lẽ nhìn cần chi, ánh mắt trở nên ôn hòa. Ác! Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thét của trẻ em. Tiểu kiệt không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, bụng trẻ đầy máu, sắc mặt vô cùng đau đớn. Hắc lòng đưa con dao dính đầy máu từ dưới bụng lên cổ tiểu kiệt, miệng nở nụ cười thâm hiểm. Đừng có lằng nhằng nữa, lập tức sao đám người máy nhỏ cho tao. Chợ một phút, tao sẽ đâm thằng nhỏ này một nhát. Chúng mày nghĩ nó có thể chịu được mấy nhát dao. Hắn gầm lên. Để tôi. Tiểu hùng dẫn nổi giận rút một khẩu súng laser từ túi đầu nghề ra. boss sợ chúng dùng quỷ kế điệu hồ ly sơn nên mới hạ lệnh, các vị không thể ra ngoài mà phải ở trong tầm bảo vệ của pháo quang tử. Riêng tôi có thể đi. Anh ta quay sang cần chi. Tiểu chi, cô tử xem liệu tôi có chết không? Tiêu Khùng Diễn có lẽ là người đầu tiên tiêu hóa sự thật Cẩn Tri có khả năng nhìn thấy tương lai, rõ ràng đang nhắc đến chuyện sống chết của mình mà anh ta vẫn trước trước đôi mắt, tỏ ra rất hiếu kỳ. Cẩn Tri còn chưa trả lời, cố tế sinh đã cất giọng lạnh lùng. Anh có nhanh bằng con da của hắn không mà đòi đi? Tiêu Khùng Diễn ngần người, tuy anh ta là người mấy vũ trang tương đối mạnh, có thể đập hắc lòng nát bét, nhưng tốc độ không phải là sở trường của anh ta. Cô có nhìn thấy Tiểu Kiệt không? Cố Tế Sinh đột nhiên hỏi Cẩn Chi. Cô lắc đầu, những hình ảnh vụn vặt bụt qua não bộ của cô không có trẻ em. Cố Tế Sinh mỉm cười, tức là thằng bé đã được cứu thoát. Lòng Cẩn Chi nặng chịu, anh ta cất giọng dịu dàng. Cẩn Chi, cô có thể thấy tương lai nhưng không nhìn rõ trái tim của người Nano. Đối với tôi, sự an nguy của bọn trẻ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Cố tế sinh nhẹ nhàng rút tay về. Đây cũng là trách nhiệm của một người thầy, không cần các vị gánh vác thay. Nói xong, anh ta quay người đi ra ngoài. Đúng lúc này, nhếp sư hồng đột nhiên chạy tối, tóm lấy vai cô tế sinh, đẩy về phía sau rồi định lao đi. Nhưng tốc độ của anh làm sao nhanh bằng người nano? Thân thể cố tế sinh nhanh chóng tan biến thành vô số hạt nhỏ xoay tròn, tựa như sao băng hay cầu vòng. Dòng hạt quay đầu đâm vào Nhiếp Sơ Hồng, khiến anh đùi lại phía sau mấy mét. Nhiếp Sơ Hồng đau đớn kêu một tiếng, tế sinh. Tuy nhiên, dòng hạt đã lao về phía Hắc Long và Tiểu Kiệt. Sự cảm của cô ấy chưa chắc đã chuẩn. Không trung vang lên giọng nói nhẹ nhõm của anh ta, "Tôi sẽ tự tay giết chết Hắc Long." Mọi người đều đuổi theo, nhưng làm sao có thể bắt kịp cô Tế Sinh? Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã ở trên đỉnh đầu Hắc Long. Hắc Long lập tức lia con dao về phía cổ Tiểu Kiệt, Cố Tế Sinh nhanh như chớp, biến thành mũi tên màu bạc sắc nhọn đâm vào khắp người Hắc Long. Hắc Long hét lên một tiếng đầy đau đớn, vai, cánh tay, cổ tay, bụng và hai chân hắn đã bị đâm tùng, máu chảy lênh láng. Hắn lập tức buông Tiểu Kiệt, con dao tuột khỏi tay, người đổ vật xuống đất. Dòng hạt lượn một đường cong tuyệt đẹp rồi tụ vào nhau, hợp thành Cố Tế Sinh anh ta lập tức bế tiêu Kiệt lên, Thím Tôn khóc nức nở, lao đến ôm cháu nội. đúng lúc này mọi người cũng chạy đến nơi, thấy Hắc Long nằm thoi dưới đất, còn Cố Tế Sinh chẳng hề hấn gì. mấy người đàn ông đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Cẩn Chi sắc mặt vẫn nặng nề. Cố Tế Sinh ngẩng đầu, mỉm cười với bọn họ. tôi đã nói rồi, làm sao tôi có thể chết? Tiếng anh ta dừng ở đây, bởi vì một thanh kiếm ánh sáng dài và sắc nhọn đã đâm xuyên qua ngực anh ta. Cố Tế Sinh trợn mắt, từ từ cúi đầu, nhìn tiểu kiệt trên tay mình. Tiểu kiệt nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng, giây tiếp theo, thân thể nó tan rã, biến thành dòng hạt màu đen. Hắc Long đang khói pháp dưới đất đột nhiên bật dậy, cũng biến thành dòng hạt nano đen tuyền, rồi phân thành vô số mũi tên bắn vào toàn thân Cố Tế Sinh. Trong khi đó, cánh tay phải của tím tôn cũng tan ra, nhanh chóng kép thành thanh kiếm ánh sáng, đâm xuyên qua đầu anh ta. Cố tế sinh hoàn toàn bất động. Tất cả xảy ra quá nhanh, cần chi vào mọi người, như bị sét đánh chúng, nhất thời không thể thốt ra lời. Không! Tiêu hùng diễn kêu lên một tiếng, dưng súng laser bắn về phía ba người nano loại hình chiến đấu kia. Trang sùng cũng dưng dây cung, bắn tới tấp, chẳng cần biết có tác dụng hay không. Nhâm sư hồng mặt mũi giá nhợt chạy về phía cô tế sinh, lòng ngực đau buốt Cẩn chi cũng lào đảo chạy theo anh. Nhưng tất cả đã quá muộn, ba người nano đồng thời sức vũ khí khiến cô tế sinh ngã xuống đất. Một mảnh hình bầu dục màu trắng từ ngực trái anh ta bay ra ngoài. Còn chết kìa, tiêu khung diễn nói. Người nano đóng giả làm tiểu kiệt, lập tức giơ tay bắt lấy. Sau đó... Hạ ba biến thành dòng hạ thành mũi tên, bắn thẳng về phía khu rừng, biến mất trong giây lát. Nỗi đau như thủy triều vô viên vô tận, nhấn chìm trái tim mọi người. Nhưng sơ hỏng quỳ xuống, muốn ôm cô tế sinh, nhưng không biết làm thế nào. Cẩn Chi ngồi bệt bên cạnh, nước mắt chè dàn ruộ xuống cỏ má. Trang sung và tiêu khung diễn cũng đau đớn, hôn nguôi. Còn đám người máy tí hon đều trệ đến, miệng phát ra tiếng húc húc đồng thời ra sức kéo anh ta dậy. Tuy nhiên, cô tế sinh công nghệ nhúc nhít. Vào thời khắc này, ánh mắt anh ta vô hồn, đầu bị thủng một lỗ, thân thể nát vụn thành những hạt nhỏ xoay tròn quanh mọi người. Sau đó anh ta đột nhiên đảo trong mắt, như nhìn bọn họ, cũng tự hồ dõi về phương xa. Khóe miệng anh ta khẽ nhít lên. Cẩn chi, thì ra cô thật sự có khả năng biết trước tương lai. Cẩn tri ôm miệng nghẹn ngào Giọng cô tế sinh yếu dần Nhưng sao Tôi cảm thấy buồn quá Tiêu khung diễn vội lên tiếng Anh hãy kiên trì Đừng nói chuyện nữa Cố gắng giữ chút năng lượng cuối cùng Tôi sẽ giúp anh tu sửa Tôi là bác sĩ quân y rất giỏi đấy Đúng lúc này Trên bầu trời vụt qua một tia sáng Một chiếc máy bay chiến đấu của người ngoài hành tinh Hạ xuống trước mặt bọn họ Ứng hàng thời mở cửa nhảy xuống Cẩn Chi nhìn anh qua là nước mắt. chứng kiến cảnh tượng trước mặt, anh phẳng phất hóa đá trong giây lát. Tiêu Khung diễn miếu báo. Ngài chỉ huy, em xin lỗi đã không trông chừng anh ta, để anh ta ra ngoài, còn chim cũng bị trúng cướp mất rồi. Ứng hàn thời nhanh chóng đến bên Cần Chi, gương mặt như bị phủ bởi một lớp băng giá lạnh. Anh bé cố tế sinh lên, đồng thời nói với tiêu Khung diễn. Tiểu trôn, lập tức chuẩn bị phẫu thuật. trường năm 2, xin đừng sợ hãi. Trời vẫn còn tối lờ mờ, cả dãy núi vẫn sừng sững ở đó. Trong sân trường, ngọn đèn vàng bật sáng từ đầu đến cuối. Trong căn phòng khép chặt cửa, Tiêu Khung Diễn đang tiến hành các tu sửa cho cô Tế Sinh. nhâm Sư Hồng ngồi ngoài sân, vui mặt vào lòng bàn tay, còn Trang sung cũng yên lặng ngồi cạnh anh. Cẩn Chi đứng dậy đi ra ngoài, trước mặt cô là ruộng bậc sang trải dài, vài con đom đóm lập lòe. Ứng hàng thời ngồi trên một tảng đá lớn, cái đuôi thõng xuống. Cô đi đến, ngồi cạnh anh. Rõ ràng chỉ mới xa nhau một lúc, trước đó, người đàn ông này còn thì thầm bên tay cô. Vậy mà sau khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, lúc gặp lại anh, cô có cảm giác như xa cách cả một kiếp người. Cần chi ngẩng đầu về phía ứng hàn thời, bóng dáng anh toát ra một vẻ cô độc đến mức cô bắt giác thấy trong lòng nói đau. Cô hỏi nhỏ. Anh đang nghĩ gì thế? Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tôi đã không thể bảo vệ anh ta. Cẩn tri im lặng, não bộ chợt hiện lên hình ảnh cô tế sinh bị ba người nano tấn công. Cô liền nhắm mắt. Một lúc sau cô mở mắt ra, lặng lẽ đưa tay sờ đầu ứng hàng thời. Anh vẫn ngồi bắt động, bàn tay cẩn tri lướt qua mái tóc, dừng lại ở đôi tai thú của anh. Chuyện này không phải lỗi của anh. Anh từ từ quay sang cô, bởi vì trời tối nên cô không nhìn rõ về mặt người đàn ông, chỉ cảm thấy đôi mắt anh chết chứa một tâm tình nào đó. Giây tiếp theo anh ôm cô vào lòng, lòng ngực anh giá lạnh, bàn tay đặt trên vai cô cũng mát dưới. Toàn thân cần chi bị bao vây bởi một đàn ông của anh, rõ ràng anh rất dịu dàng nhưng tự nhiên cô lại không thể động đậy. Cô lắng nghe nhịp tim của anh, lẫn của mình, tựa như vòng tay anh là một thế giới nhỏ yên bình. Một cảm giác ngọt ngào xin lẫn đau đớn, tràn ngập trong lòng cần chi. Cô ngồi bất động, nhìn về phía sân trường, viền mắt ươn ướt. Cần chi từ từ ngẩng đầu, mặt cô lứt qua ngực, qua cổ, và cầm của ứng hàng thời. Hơi thở của anh rất gần, hai người chạm đầu mũi vào nhau, thời gian tự như dừng lại ở giây phút này. Sau đó, ứng hành tới bất ngờ hôn người con gái trong lòng. Đôi môi mềm mại và mắt lạnh của anh phủ lên miệng Cẩn Chi. Anh dùng đầu lưỡi, tách đôi môi cô, tiến sâu vào, tìm kiếm sự hưởng ứng của cô. Nụ hôn này rất dịu dàng, nhưng kiên quyết, chứ không rẻ rạt như lần trước. Cẩn Chi biết rõ không nên hôn anh. Anh là người ngoài hành tinh, anh và cô vốn không cùng một thế giới, không nên có quan hệ dây dưa. Tuy nhiên có lẽ bóng đêm mang lại cảm giác cô độc, do thời khắc này quá yếu đuối và đau lòng, cô không muốn đẩy anh ra, mà để mặc anh nắm lấy hai tay mình, hôn càng sâu hơn. Trong một nỗi khát khao khó diễn tả thành lời và bị lạc mất phương hướng, cần chi cử động đầu lưỡi cuốn lấy anh. Ứng hàn thời vẫn mở mắt nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm dưới bầu trời đêm một lúc sau anh chuyển sang ôm gắt lưng cô để cô tượng người và tàn đá rồi lại cúi xuống hôn mãnh liệt hơn lần đầu tiên trong đời cần chi biết thế nào là ý loạn tình mê toàn thân cô mềm nhũn trong vòng tay và cả sự dịu dàng của người đàn ông không muốn thoát ra tiểu chi ứng hàn tới khẽ thì thầm bên tai cô cần chi thở sốc ửm một tiếng anh buông người cô cần chi nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng Lúc này trời sáng hơn một chút Nên cô có thể thấy rõ Gương mặt anh đỏ ứng Ánh mắt dịu dàng như tinh tú Chiếu dọi xuống mặt hồ Tiểu chi Tôi... Cần chi miến thở chờ anh nói tiếp Đúng lúc này thanh âm xúc động của trang sông vọng tối Chi Ca vẫu tuần kết thúc rồi Hai người mau lại đây đi Cần chi và ứng hàn thời sách mình Anh lập tức ôm cô phi nhanh về ngôi trường Tiêu Khung diễn đứng ở cửa căn phòng nhỏ Vừa tháo găng tay, vừa cất rộng, ủ rũ. Anh ta đã sống sót. Tuy nhiên, cần chi và ứng hẳn thời đi vào căn phòng tạm thời chuyên dụng làm phòng phẫu thuật. Không khí vẫn còn nồng nặc mùi thuốc hử trùng. Cố tế sinh nằm trên giường bệnh, hoàn toàn trở lại dáng vẻ bình thường. Những vết thương và chỗ hồng hóc trên thân thể anh ta đã biến mất. Anh ta nhắm mắt, tự như đang trong giấc ngủ say. Nhếp sơ hồng và trang sung đang đứng bên cạnh tự như giật mình tỉnh giấc, cô tế sinh từ từ mở mắt. đôi mắt anh ta trong trẻo lạ thường. anh ta ngơ ngác nhìn mọi người. nhiếp sư hồng liền nắm tay anh ta. có nhận ra tôi không? cô tế sinh im lặng nhìn nhiếp sư hồng chăm chú. một lúc sau, anh ta ngoác miệng nở một nụ cười vô cùng giản dị và ngây thơ. mọi người đều giật mình, tiêu không diễn thở dài. Tôi có thể sửa chữa thân thể anh ta, nhưng nơi kẻ địch tấn công là vị trí quả tin, cũng là nơi người nano đặt con chip điều khiển. Thân thể anh ta đã hơn 100 năm, quá giả cỗi rồi, con chip không có cách nào hồi phục, cũng chẳng thể lắp con chip mới. Ngừng vài giây anh ta nói tiếp, bây giờ anh ta chỉ có IQ bằng đứa trẻ trái đất 2-3 tuổi, ngoài ra anh ta sẽ vĩnh viễn, viễn trong tình trạng này trời đã sáng, ánh dương bao phủ đồng ruộng và trường học. phía xa xa vang lên tiếng cười nói, tiếng ca hát của bọn trẻ. chúng đang vui vẻ đi về phía ngôi trường. nhân sư hồng đã thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ, đứng ở cổng trường đón bọn trẻ như thường lệ. chỉ có điều viên mắt anh thâm quầng, dưới cằm có vết dâu chưa kịp cáo. cẩn chi ứng hàn thời và trang sung đứng dưới sườn núi dõi theo anh. Thầy nhiếp thầy cố đâu rồi ạ? Thầy cố bảo tuần trước em ngoan, nên hôm nay thầy sẽ phát kẹo cho em. Một đứa trẻ hỏi. Những đứa trẻ khác nghe thấy, liền nhau nhau. Em cũng muốn kẹo, em cũng muốn kẹo của thầy cố. Nhưng sư hỏng hít một hơi sâu, rồi ngồi sủng xuống xa đầu đàn bé. Hôm nay thầy cố... Anh còn chưa dứt lời, đám trẻ đã chạy ảo vào trong trường, hét toán lên. Thầy cố, kẹo, kẹo. Nhâm sơ hồng lập tức quay người, cô tế sinh đã rời phòng. Vừa ra đến sân, anh ta liền bị bọn trẻ bao vây, giữ tay đòi kẹo. Anh ta ngây ra, hai tay buông thóng bên mình, về mặt vô cùng bối rối. Nhâm sơ hồng quay đi chỗ khác, viền mắt đỏ hoe. Đứa trẻ lớn tuổi nhất phát hiện ra sự bất thường của thầy cố, lập tức kéo anh ta. Thầy làm sao thế ạ? Tại sao thầy không nói chuyện? Cô tế sinh ngơ ngẩn, khẽ lắc đầu. Nhâm sư hồng đi tới, cất giọng nghẹn ngào. Các em vào phòng học thi, để thầy cố nghỉ ngơi, thầy ấy bị ốm rồi. Nghe anh nói vậy, bọn trẻ lo lắng ôm chân tí cố tí sinh. Thầy cú làm sao thế? Thầy bị cảm à, sao thầy chẳng nói gì cả? Cố Tý sinh đột nhiên ôm đầu, lắc nguẩy nguẩy. Sau đó, nước mắt trẻ dàn ruộng xuống gỏ má anh ta. Chứng kiến cảnh tượng này, bọn trẻ khóc quả lên, ôm anh ta càng chặt hơn. Sống mũi cay cay, cần chim liền chạy lên cùng nhếp sơ hồng an ủi bọn trẻ. Nhưng chúng và cô tế sinh đều khóc nức nở. Các em đừng khóc nữa. Nhếp sơ hồng lên tiếng. Nếu các em quan tâm đến thầy cố, thì hãy hát một bài, thầy ấy sẽ cười cho mà xem. Bọn trẻ nửa tin nửa ngờ, dơ tay lau nước mắt, sau đó chúng cất cao tiếng hát. Ngoài trường đình, bên con đường cổ, cỏ thơm xanh tận trên trời... Ngọn gió đêm thổi phất qua cây liễu, tiếng sáo thật thê lương. Đúng lúc này, một giọng hát trầm ấm cất lên, cùng lời ca của bọn trẻ vang vọng khắp núi rừng. Trần trời góc biển, bạn bè chi kỷ trôi sạc tận phương nào, tận hưởng niềm vui với bình rượu này. Đêm nay, từ biệt giấc mộng hàn. Tất cả mọi người đều nhìn cố tế xinh, anh ta không khóc nữa, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hát rất tập trung. Bọn trẻ đều ngây ra, một đứa hét lớn. Thầy cố khỏi rồi, thầy cố hát rồi kìa. Bọn trẻ mừng sỡ vỗ tay hoan hô. Cô tế sinh càng cười tươi hơn, hát hết bài này đến bài khác. Nước mắt chảy dài xuống gò má cần chi, cô quay sang một bên, giơ tay che mắt. nhiêm sơ hỏng và trang sung đứng bất động một chỗ, viên mắt ngân ngấn. Ứng hàng thời đứng trên dốc núi, hình bóng tựa như cây công cô đọc. Một lúc sau, anh đi đến bên cô tế sinh. Quỳ một chân xuống, cầm tay anh ta, nói sành tọc từng từ một. Tôi sẽ nhìn thấy mặt trời mọc mỗi ngày, nhìn thấy các vì sao vĩnh viễn chiếu sáng. Với xanh nghĩa tinh lưu, lời hứa này là mãi mãi. Cần chi lau khô giọt lệ, phóng tầm mắt về phía xa xa, bầu trời trong xanh như mới được hụt rửa, mây trắng lưỡng lời trôi, dưng núi xanh mướt, trải dài đến vô tận. Chương 53. Buổi sáng nắng đẹp, Tiêu Khung Diễn ngồi trước máy tính chăm chú xem hàng trên trang mua sắm Tim Mart. Ứng hàng Thời cầm tách trà uống, đứng bên bức tường kính lặng lẽ ngắm nhìn hồ nước bên ngoài. "Boss, em đã đặt mua rất nhiều đồ cho bọn trẻ." Tiêu Khung Diễn lên tiếng. "Được, em còn mua cả đồ chơi phát triển trí tuệ nữa, chắc bọn trẻ và tiểu sinh sẽ thích." Giọng anh chen với mấy nhỏ dần. Ứng hàng Thời im lặng. Một lúc sau, tiêu khung diễn lầm bẩn. Còn nữa, em đã gọi cho tiểu chi ba cuộc điện thoại, mời cô ấy đến nhà mình chơi. Cũng nhân tiện, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khả năng biết trước tương lai của cô ấy. Nhưng lạ một nỗi, lần nào cô ấy cũng kêu bẩn, tạm thời chưa đến được. Anh ta nói rụt rè. Em cảm thấy hình như tiểu chi đang né tránh em, nhưng em đâu có làm chuyện gì khiến cô ấy không vui. Ứng hàng thời lặng lẽ dõi mắt ra hồ nước lấp lành ánh nắng, trong đầu hiện lên hình ảnh khôn cô tối hôm trước. Anh nói, là tôi, tôi gây ra một số chuyện với cô ấy. Tiêu phung diễn mở to mắt, anh đã xin lỗi cô ấy chưa? Ứng hàn thời lặng thinh, Tiểu Trôn làm sao mà biết được việc anh muốn và nên làm đâu phải là xin lỗi. Anh mỉm cười, Tiểu Trôn, hôm nay tôi sẽ đi đón cô ấy về đây tiêu không diễn vỗ tay hoan hô. Vào giờ nghỉ trưa, thư viện rất yên tĩnh, cần chi nằm úp xuống bàn, đang chìm trong giấc ngủ. Cô mơ thấy, mình ngồi trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng, viết đi viết lại hai chữ cái S, D. Khi viết hai chữ này, tâm trạng cô tựa như sẽ trở nên hào hứng hơn. Không biết S, D là gì nhỉ? Vào một khoảnh khắc nào đó, cô giật mình mở mắt, có chút ngẩn ngơ. Trước kia khi trong đầu vụt qua hình ảnh tương lai, Cần Chi thường có cảm giác này. Sau nhiều lần rơi vào tình trạng tương tự, cô càng trở nên nhạy bén và tỉnh táo hơn. Vì thế, lần ở trong thế giới do trí tuệ nhân tạo tạo ra, cô gần như lập tức có thể phân biệt đâu là hư ảo, đâu là chân thực. Mấy ngày qua, Trang Sung không còn mải mê chơi điện tử nữa. Những lúc rảnh rỗi, anh ta uh, nhiều đĩa dạy học. Đồng thời liên hệ với một số sân chơi game Để kêu gọi quyên góp máy tính cũ Rồi gửi đến núi Y Lam Nhiễm sư đang tựa vào thành ghế Tô lại son môi Thấy Cần Chi tỉnh dậy cô liền ghé sát Mình có một chuyện nghiêm túc Muốn kể với cậu Cậu nói đi Cần Chi mỉm cười Hôm qua lúc tan sở Đi ngang qua công viên Cạnh cơ quan Nhìn thấy một người đàn ông lang thang nhếch nhát, nhát Mình lại cảm thấy anh ta đẹp trai và có tư vị riêng mới chết chứ. Thậm chí, mình còn cho anh ta một đồng nữa. Chắc chắn mình đã bị cậu và Trang Sung ảnh hưởng nên mới để ý đến của đàn ông nghèo rớt mùng tơi. Lẽ nào nhân sinh quan của mình thay đổi rồi sao? Cần Chi gật đầu. Chúc mừng cậu đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Xin cậu đấy. Hai cô gái đang cười nói vui vẻ, cánh cửa tự động của khu lưu chữ sách. Bỗng từ từ mở ra, tiếp đó một người đàn ông bước vào. Cần Chi chưa bao giờ làm chuyện thẹn với lương tâm, nhưng vào thời khắc này cô đột nhiên cảm thấy trột dạ. SD là viết tắt của từ Star Drift, hay còn gọi là Tinh Lưu. Chữ cái mà cô viết đi viết lại trong giấc mơ thì ra là biệt danh của người đàn ông này. Ứng hàng thời đi đến bên bàn làm việc, khẽ vật đầu chào nhiễm sư và chan sung, Tôi quay sang Cần Chi. Tiểu Chi. Nhiễm sư họ khai một tiếng, Cần Chi như không nghe thấy, mỉm cười đứng dậy. Anh đến đây có việc gì vậy? Ứng hàng thời không lập tức trả lời, mà đưa mắt qua Trang Xuân và nhiễm sư. Nhiễm sư hiểu ý, kéo Trang Xuân đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi dọn sách. Trang Xuân gật đầu với ứng hàng thời, rồi theo cô đi ra ngoài. Cảm ơn các bạn, ứng hàng thời nói với theo họ. Nghe câu này, Cần Chi hơi hoảng hốt, nháy mắt liên tục với những tư, nhưng cô nàng cứ mặc kệ. Trong phòng trở nên yên tĩnh, ứng hằng từ nhìn cô, khuôn mặt phiếm hồng. Trong lòng bối rối, nhưng Cần Chi vẫn cố cấp rộng điềm tĩnh. Anh tìm em có chuyện gì à? Tôi muốn mời em đến nhà hôm nay, để tiêu khung diễn kiểm tra cơ thể em, xem có tìm ra nguyên nhân hay không. Đây cũng là điều mà Cần Chi muốn biết. Tuy nhiên cô từ chối khéo, nhất định em sẽ đi nhưng em vừa nghị phép nên công việc trông chất, hôm nay bận đến tối muộn, khi nào xong việc em sẽ đến nhà anh sau. Tôi sẽ đợi em, muộn bao lâu cũng không thành vấn đề. Nói xong anh quay người đi ra ngoài. Nhiễm sư và Trang sung nhanh chóng về phòng, nhiễm sư kéo rèm cửa sổ, quan sát bên dưới, ứng hàng thời đang chắc hai tay sau lưng đứng trước tòa nhà, trông rất nổi bật. Mọi người đi qua đi lại đều lướt anh một cái, nhưng anh không hề có phản ứng. Nhiệm dư sơ ngón cái với Cẩn Chi. Cậu giỏi lắm, người đàn ông đẹp trai đi Porsche còn bị cậu ngó lơ. Cẩn Chi, rốt cuộc cậu do dự gì chứ, mau nhận lời anh ta cho xong. Nhiệm dư không biết đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Về vụ cố tế sinh, Cẩn Chi cũng chỉ kể anh ta bị kẻ xấu đả thương thôi cẩn Chi liếc người đàn ông dưới sân, ủ rũ đáp. Mình không có cách nào nhận lời anh ấy. Tầm xế chiều, các đồng nghiệp đã tan sở dần hết, vì trước đó nói với ứng hàng thời là sẽ bắt đến tối muộn. Anh lại đang đợi ở cổng cơ quan, nên Cần Chi đành ngồi lại văn phòng khất một tiếng đồng hồ, rồi mới ra về. Ánh hoàng hôn chiếu xuống người anh, khi ngừng đầu nhìn cô, cương mặt anh sáng bừng, khóe mắt ẩn hiện nụ cười. Cẩn Chi né tránh ánh mắt của người đàn ông, thông thả đi tới. Hôm nay em vẫn chưa xong công việc, còn phải làm thẻ đọc sách cho bọn trẻ nữa, em định đem về nhà giải quyết nốt. Không sao, em mang đến nhà tôi, tôi có thể làm cùng em. Cần Chi không còn lý do từ chối, đành nói. Vậy cũng được. Trước anh hòa vào dòng xe cộ trên đường phố, Cần Chi lướt qua người đàn ông, thấy anh lại đeo đôi găng tay trắng trong lúc lái xe. Tiêu không sẽ từng nói đây là bệnh nghề nghiệp của ngài chỉ huy, khởi nhận cô bất xác cong lên. Tại sao anh lại mua loại xe này? Đây là vấn đề mà cô thắc mắc từ lâu. Bởi nó là loại xe chạy nhanh nhất trên trái đất, anh đáp. Quả nhiên là câu trả lời đúng theo kiểu người ngoài hành tinh. Từ thư viện tỉnh đến ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô của ứng hàng thời, cần phải đi qua nửa thành phố Giang và con sông Trường Giang. Đang là giờ cao điểm, ngay cả chiếc xe nhanh nhất trái đất cũng chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò. Ứng hàn thời nhớ mày quan sát đèn đỏ, nhưng khuyến mắt anh vẫn vô thức nán lại ở người phụ nữ ngồi cạnh. Hai tay cô đang cầm chiếc túi sách đặt trên đùi, áo lên mỏng trên nửa mu bàn tay, chỉ để lộ các ngón thon thả. Ứng hàn thời từ từ thả cánh tay xuống, để nắm tay cô. Cần chi vẫn rõ mắt ra ngoài cửa sổ, tựa như không chú ý. Nhưng và thời khắc hai bàn tay chạm vào nhau, cô liền rời đi chỗ khác. Ứng Hàn thời lại thu tay về, đặt lên vô lăng, im lặng một lúc anh lên tiếng. "Tiểu Chi, tôi em buồn ngủ quá." Cẩn Chi ngắt lời anh, "Em chưa mắt một lúc, khi nào đến nơi anh gọi em dậy nhé." Nói xong, cô quay lưng về phía anh, mí mắt từ từ khép lại. Ứng Hàn từ nhìn cô vài giây mới đáp, "Ừ." Trên suốt quãng đường, Cần Chi đương nhiên là không ngủ nổi, tâm trạng của cô vừa rối bời vừa mâu thuẫn, còn người đàn ông bên cạnh không thể có động tĩnh. Đến ngôi biệt thự của anh, Cần Chi vừa vận tỉnh giấc. Khi hai người đi vào nhà, Tiêu Khung Diễn cầm một cái xẻng nấu, tạp dề cuốn quanh vụng, đang đứng ở bậc cửa cười hoát miệng với họ. Nhìn thấy Tiêu Khung Diễn, Cần Chi nhẹ nhõm hơn nhiều, cô táo dày đi tới khoác tay anh ta. Tiểu John lại làm phiền anh phải xuống bếp rồi. Không có gì, tôi thích nhất được làm việc nhà, mau đi xem tôi nấu món ngon gì để đãi cô. Hai người khoác tay nhau đi vào bếp, bỏ mặt ứng hàng thời ở bên ngoài. Anh chẳng nói chẳng rằng, xếp đôi giày cần chi vừa đã lung tung vào tủ. Bữa tối thịnh soạn, ứng hàng thời và cần chi ngồi đối diện nhau bên trước bàn vuông. Tiêu Cung Diễn ngồi góc bên cạnh, chống cằm nhìn bọn họ ăn cơm. Mùi vị thế nào? Mỗi khi Cần Chi gấp thức ăn, anh ta đều hỏi Ngon tuyệt Cần Chi miệng cười đáp Ứng hàng thời cũng khen ngợi Chú nấu rất khá Tiêu không diễn thốt ra một từ học của Trang sung Ô xê Nhờ có anh ta Mà bầu không khí trở nên thoải mái và vui vẻ hơn Cần Chi cũng không còn tâm trạng khó xử và bối rối Tuy nhiên Mỗi khi vô tình chạm mắt ứng hàng thời Cả cô và anh đều liếc đi chỗ khác bữa cơm nhanh chóng kết thúc, cái khung diễn bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Tiểu Chi, lúc nãy tôi đã quét thân thể và sen của cô, nhưng không có gì bất thường. Trước đó, tự nhiên tôi còn nảy ra ý nghĩ, liệu có phải bộ não của cô đã bị người khác lắp thứ gì đó vào hay không? Anh ta nhún vai. Đây là vấn đề cần Chi quan tâm nhất, nên cô chăm chú lắng nghe. Ứng hàn thời cũng buông đũa. Tiêu không diễn nói tiếp. Nếu không phải là nguyên nhân từ bên trong, thì có nghĩa là nguyên nhân từ bên ngoài. Từ bên ngoài ư? thì không dẫn gật đầu. Đúng thế, tương lai là gì nhỉ? Đó là những chuyện một thời gian nữa mới xảy ra. Cô có thể nhìn thấy tương lai, chứng tỏ bên cạnh cô tồn tại vết nứt thời không. Gật chi sật mình, vết nứt thời không là cái gì? Nói một cách đơn giản, vì một nguyên nhân nào đó, thời gian ở cạnh cô đã bị bẻ cong. Nó không phải là đường thẳng, mà cong lên nên mới xuất hiện vết nứt, khiến cô có thể nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai. Tiêu Phùng Diễn giải thích. Cẩn Chi không khỏi kinh ngạc. Một vấn đề thần bí, không tài nào hiểu nổi, đã trói buộc cô bao năm qua, lại được người ngoài hành tinh giải thích ngắn gọn như vậy. Hiện tượng này do nguyên nhân nào tạo thành, cô truy vấn. Tiêu Phùng Diễn muốn tại... Tiểu thư của tôi, chuyện này có khả năng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, hoặc là cô từng đến nơi mà thời gian bị bẻ cong nghiêm trọng nên mới ảnh hưởng đến cô. Hoặc giả cô bị bức xạ bởi một năng lượng lớn nào đó. Năng lượng này sẽ bẻ cong thời gian và không gian của cô. Trong quá khứ, cô có từng gặp chuyện gì đặc biệt không? Cần trí lắp đầu, nhất thời không nhớ ra điều gì đặc biệt. Tiêu không diễn mỉm cười. Không sao cả. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi, đối với người đế quốc dịu nhật chúng tôi, lợi dụng tốc độ ánh sáng để tiến hành bước nhảy không gian là chuyện thường xảy ra. Do đó, chúng tôi có thể đến nơi mà người trái đất gọi là tương lai. Nhưng cô là người đầu tiên có vết nứt thời không mà tôi gặp. Cô đúng là giỏi thật đấy. Cần Chi mỉm cười, ứng hành thời hỏi. Tương lai mà em nhìn thấy là thế nào vậy? Dân phân tán và vụt vặt. Chẳng có quy luật nào cả, cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, nhiều khi rất mơ hồ. Tuy nhiên em chỉ có thể nhìn thấy tương lai liên quan đến bản thân mà thôi. Ngừng vài giây cô nói tiếp. Còn nữa, em phát hiện em luôn nhìn thấy những sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Ví dụ không tiểu kiệt lên núi, số phận đã định cậu bé sẽ gặp kẻ xấu, vì vậy cô mới mơ thấy quá trình nó bị bắt hay như phụ hắc lòng bắt tiểu kiệt giả lắm con tin, trong lòng cô tế sinh đã quyết, không ai có thể ngăn cản, nên cô mới nhìn thấy hình ảnh anh ta bị vấn công. Chương 54 4 Ứng hẳn thời im lặng vài giây rồi lên tiếng Do phết nước thời gian không ở ngay cạnh em, nên em chỉ có thể nhìn thấy tương lai trong phạm vi ngắn hạn. Tương lai vốn thiên biến vạn hóa, nhưng chỉ khi nào nó được xác định, em mới có thể nhìn thấy. Cẩn Chi gật đầu tiêu khung diễn bắt đầu dọn dẹp bàn ăn Cần Chi nhìn đồng hồ treo tường Rồi đứng lên Không còn sớm nữa Em về đây Tiều khung xiến lầm bẩn Tiểu Chi Gần đây cô chẳng nhiệt tình Chẳng thân thiện gì cả Vừa ăn cơm xong đã đòi về Lẽ nào không muốn trò chuyện với chúng tôi hay sao Không phải đâu Tại tôi có chút việc bận Tiểu Chi Ứng hàn thời đứng dậy đi đến bên cô Chúng ta còn phải là một chuyện đã nói từ trước cẩn chi nghi hoặc chuyện gì cơ làm thẻ đọc sách cho bọn trẻ cẩn chi nhìn vào mắt anh nhất thời không thể từ chối cẩn chi được ứng hàn thời dẫn vào thư phòng cô chịu ở lại chơi tiêu khung diễn đương nhiên là rất phấn khởi lập tức xuống bếp gọt hoa quả khi anh ta gõ cửa thư phòng ứng hàn thời mở ra cầm lấy đĩa hoa quả rồi cất giọng điềm tĩnh tiểu trôn Khi tôi chưa gọi, hôm nay chú không thể đặt chân vào căn phòng này. Đây là quân lệnh, chú rõ chưa? tiểu khùng diễn hà hốc mồm, giây tiếp theo cánh cửa đóng sập, khóa trái ở bên trong. a Boss, Boss định làm gì tiểu chi thế? Buổi đêm yên tĩnh, trời mưa lất vất, cánh lá ngoài cửa sổ đung đưa theo gió, cần chi cắm cúi viết câu chuyện ngắn trọt lọc trong sách và những tấm thẻ đọc. Ứng hẳn thời ngồi bên cạnh, cầm kéo và tấm bìa cứng, cắt thành từng miếng nhỏ. Hai người im lặng hồi lâu, thỉnh thoảng anh đếch nhìn cô, còn cô mải mê với công việc của mình. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cần chi lướt qua màn hình đứng dậy. Em đi nghe điện thoại. Ừ, cô đi ra ngoài ban công, thuận tay khép cửa. Em đây. Tạ cẩn hành cất giọng dịu dàng. Cần Chi, hôm nay là ngày rũ của dì, nên anh gọi điện hỏi thăm, em đang làm gì thế? Cảm ơn anh, em đang làm thẻ đọc sách cho bọn trẻ ở trường tiểu học, hy vọng. Ngừng vài giây, cô nói tiếp, sáng nay em đã tắt hương và đốt vàng mãi cho mẹ rồi. Giáo sư tạ mỉm cười, đúng lúc này, đầu bên kia vang lên tiếng động. Mẹ làm gì vậy? Tạ cần hành hỏi. Cần Chi lờ mờ nghe thấy giọng nữ trung niên thè thé còn đang gọi điện cho con cái của con mụ hồ ly tinh đấy à Mẹ đừng có nặng lời như vậy Đó là em gái của con Cần Chi im lặng vài giây Rồi mới nói dành vọt từng từ một Tạ Cẩn Thành Xin anh chuyển lời đến mẹ anh Rằng mẹ em không phải là hồ ly tinh Chính bố anh Chồng bà ấy đã lừa dối mẹ em Nếu sớm biết ông ta đã có vợ con Mẹ em cũng chẳng thèm để ý đến ông ta Nói xong cô liền giật đáy, thậm chí là tắt nguồn. Lại đứng thêm một lúc cô mới đi vào phòng. Ứng hàn thời vẫn đang cắt giấy, sắc mặt, bình thản Cần Chi ngồi xuống tiếp tục viết chữ. Có lẽ do bầu không khí quá tĩnh lặng nên tâm trạng của cô cũng dần lắng xuống. Tiểu Chi, ứng hàn thời đột nhiên mở miệng. Cần Chi nhướng mày nhìn anh, anh dừng động tác. Tại sao em lại nghĩ đến chuyện làm những chuyện này cho bọn trẻ? Cẩm Chi nâng nghĩ rồi trả lời, em từng đọc được câu, nếu có khả năng, hãy bảo vệ những điều tốt đẹp trong một cuốn sách, có lẽ đây là khả năng của em. Ứng Hàn thời lặng thinh, Cẩm Chi lại tiếp tục viết chữ. Ứng Hàn thời đưa mắt qua người phụ nữ bên cạnh, anh nghe rõ mồn một, một nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, gồm cả thái độ khó chịu của người ở đầu bên kia. Vào thời khắc này, cô ngồi dần kề, gương mặt lộ vẻ dịu dàng như không hề bị ảnh hưởng. Ứng hẳn thời đột nhiên nhớ tới nụ hôn hôm nào, nhớ tới mùi hương ngọt ngào và tươi mát của cô. Ánh mắt anh bất giác dừng lại ở đôi môi cô. Vốn đang viết chữ, Cần Chi đột nhiên ngẩn người, bàn tay cầm bút vô thức siết chặt. Em sao thế? Ứng hẳn thời hỏi. Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Em lại nhìn thấy thứ gì rồi phải không? Cẩn Chi lặng thinh, hai má nóng ran. cô đột nhiên đứng dậy, bỏ tập thẻ và túi sách. Em phải về nhà bây giờ. Ứng Hàn thời hơi bất ngờ, nhưng cũng đứng lên để tôi tiễn em. Anh không cần tiễn đâu. Ứng Hàn thời chưa kịp mở miệng, cô đã cầm túi sách đi nhanh ra ngoài. Trời vẫn lất vất mưa, cần chi vừa chạy ra khỏi ngôi biệt thự. Đúng lúc đó, có một chiếc taxi đi tới, cô lập tức lên xe rồi quay đầu. Nhìn thấy ứng Hàn thời đã chạy ra ngoài, anh đứng bên lề đường, dõi theo bóng dáng cô. Người tài xế taxi cũng nhận ra điều đó. Cô gãi nhau với bạn trai đấy à? Bạn trai cô có vẻ đáng thương. Cô hãy tha thứ cho cậu ấy đi. Cẩn trì lặng thinh. Cô đi đâu thế? Người tài xế lại hỏi. Trời mưa, nên nhiều nơi bị tắt đường. Cẩn trì ngẫm nghĩ rồi trả lời. Chú chở cháu ra bờ sông đi. Cháu muốn đi phà. Được thôi bờ Trường Giang trong buổi đêm mưa gió trông càng mênh mông hơn. Dù hiện nay đã có nhiều cây cầu và đường hầm bắc qua sông, nhưng bến phà vẫn được giữ lại. hồi nhỏ, Cẩn Chi thường cùng mẹ đi phà. những lúc buồn phiền hay hoang mang, cô cũng đều tìm đến nơi này. Cẩn Chi bỏ hai tệ mua vé rồi đi theo hành lang dài xuống chiếc phà đậu dưới bờ sông. trên phà tương đối đông người và ồn ào, cô chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhắm nghiền mắt rồi thở dài một hơi, ứng hẳn thời, ứng hẳn thời, người ta kính cẩn gọi anh là Tinh Lưu, nhưng trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh anh đứng bên lề đường, dõi theo bóng lưng cô ban nãy. tự nhiên muốn quay về tìm anh, cần chi vô tức đưa mắt về phía cánh cổng xuống là đang từ từ chép lại, cô sững sờ khi bắt gặp hình bóng quen thuộc ở đó. Ánh đèn tím chiếu xuống đỉnh đầu người đàn ông, toàn thân anh ướt sũng nước mưa. Áo sơ mi trắng dính chặt vào người, đau tóc loà xòa. Cách mấy chục mét, ứng hàng thời nhìn cô đâm đâm. Đôi mắt đến tựa hồ quặn trào từng cơn sóng ngầm. Chỗ ngực cần chi đặt thình thịt. Đúng lúc này chiếc và di chuyển, ứng hàng tới nhanh chóng khuất dạng. Một lúc sau, cần chi quay đầu, giơ tay chê mắt. Đuổi theo làm gì chứ? Anh có biết cô đã nhìn thấy gì lúc ở thư phòng nhà anh không? Ngay tại căn phòng ấy. Dưới ánh đèn dịu dàng, và một thời khắc nào đó trong tương lai, cô ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh, còn anh cúi sướng hôn cô, chiếc đuối nguyên ngoài sau lưng. Xung quanh tĩnh lặng ngọn gió thổi mặt trang sách trên mặt bàn, giống thể đau khứt bừa bộn, nhưng chẳng ai bận tâm. Mấy phút sau, chiếc phà đến bờ bên kia, cần chính thẫn thờ theo dòng người đi ra ngoài. Khi đi qua cánh cổng, bụng dưng có một sự cảm mến liệt cô liền dừng bước và ngẩng đầu ứng Hàn thời đứng cách đó vài bước nở nụ cười dịu dàng và kiên định với cô xung quanh ồn ào và tấp nập nhịp tim của cần chi đập nhanh chưa từng thấy cô chậm rãi bước từng bước về phía anh như đi tới một tương lai nguy hiểm không thể đoán trước quần áo và tóc anh ướt đẫm áo sơ mi dính vài vết bẩn anh đến đây bằng cách nào thế cần chi hỏi Anh không lái ô tô, cũng chẳng thể để thiên nạn nhìn thấy mình chạy như bay trên đường phố. Ứng hẳn tới đôi mắt về phía cây cầu bắc qua sông. Tôi chạy dưới gầm cầu. Tưởng tượng ra hình ảnh đó, Cần Chi chợt cảm thấy xót xa trong lòng. Anh cúi xuống nhìn cô. Tiểu Chi, tôi... Khoan đã. Cần Chi ngắt lời anh. Chúng ta ra chỗ vắng, rồi nói chuyện sau. Được. Năm phút sau, hai người đứng trên đỉnh một ngọn núi bên bờ sông, nơi đó có một ngôi đỉnh hóng mát. Lúc này, trời mưa to nên đỉnh núi không một bóng người. Cần Chi ngồi một góc, ứng hàn thời đứng quay lưng về phía cô, dõi mắt ra màn mưa. Không đợi anh lên tiếng, Cần Chi mở miệng trước. Ứng hàn thời, tối hôm trước, cả hai chúng ta đều hơi xúc động, nên mới có nụ hôn đó. Ứng hàn tờ yên lặng vài giây rồi quay đầu về phía cô. Thế nào gọi là xúc động? Cẩn Chi khẽ đáp. Thì là chúng ta bị sục vọng thôi thúc, không thể kiềm chế bản thân. Ứng hàn tờ nhìn cô rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nếu kể từ giây phút đầu tiên gặp em, tôi đã có tâm trạng ấy thì sẽ không gọi là xúc động đúng không? Cẩn Chi nhìn anh đam đam. Cẩn Chi, em không thích tôi sao? Anh hỏi nhỏ Cô không thể đáp lời Im lặng một lúc cô hỏi Anh không có chú ngại tâm lý Về tình yêu vượt hành tinh à Ứng hàng tới lắc đầu Không, rất nhiều người dịu nhật Từng kết hôn với các trùng tộc Ở hành tinh khác Hóa ra là vậy Cần chi nhìn chằm chằm xuống đất Ứng hàng thời Em lớn bằng từng này Nhưng chưa yêu ai bao giờ Chẳng phải em đặt ra yêu cầu cao Cũng không phải không có người theo đuổi Mà từ nhỏ đến lớn, em luôn tâm niệm sẽ tìm một người đàn ông vĩnh viễn không rời xa em. Một người đàn ông hiểu em, tôn trọng em, trong lòng không có hình bóng khác, chỉ một lòng một dạ với em. Em cũng sẽ dành chọn tình cảm cho anh ấy. Anh có thể làm được điều này, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ yêu một người ngoài hành tinh. Em không biết anh đến từ một nơi như thế nào cũng chẳng rõ bao giờ anh sẽ ra đi. Anh còn là quân nhân, là sĩ quan chỉ huy nữa. Tuy đế quốc của anh đã bị diệt phong, nhưng trách nhiệm vẫn còn đó. Anh phải bảo vệ con chip, còn nhiều việc cần giải quyết. Em biết, trước sau gì anh cũng sẽ ra đi, để em lại một mình. Ứng hàng tờ chăm chú lắng nghe, cô lại nói. Em cũng muốn trả thù cho cô tế sinh, bảo vệ thứ anh ấy từng bảo vệ. Nếu là cộng sự, em nguyện sẽ cố gắng hết sức, cùng anh tiến lùi. Nhưng nếu là người yêu, em không biết một ngày nào đó liệu anh có rời xa em, liệu em có phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại với nỗi nhớ nhung gặp nhấm trong tim hay không? Nói xong cô im lặng, mười đầu ngón tay đang chặt vào nhau, ứng hẳn thời mãi vẫn không lên tiếng, nhìn bóng lưng anh trong lòng cẩn chi đột nhiên cảm thấy buồn bã. Cô đứng lên, em về trước đây. Do vội vàng nên cô trượt chân, cơ thể nghiêng sang một bên suýt ngã. Ứng ngàn thời phản ứng rất nhanh, giữa tay đỡ thắt lưng cô rồi kéo vào lòng. Anh ôm cô bất động, cương mặt Cẩn Tri áp vào sơ mi ướt nước mưa của anh. Cẩn Tri, tôi hiểu tâm trạng của em rồi. Anh thì thầm bên tay cô, viên mắt Cẩn Tri bất giác cay cay. Tôi gia nhập quân đội từ năm 15 tuổi, chinh chiến 7 năm. Sau khi hành tinh mẹ bị hủy diệt, tôi rơi vào trạng thái ngủ đông trong hành trình lưu lạc bằng tốc độ ánh sáng. Trôi dạt một thời gian dài, tôi chưa từng tưởng tượng người phụ nữ trong tương lai của mình sẽ như thế nào. Anh nhẹ nhàng buông người cô. Cho đến khi gặp em, ước muốn có được em dần cắm dễ trong tâm trí tôi. Kể cả em không yêu tôi, tôi cũng sẽ chăm sóc em trọn đời. Còn nếu em cũng có tình cảm với tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh. Chân trọng em. Chúng ta sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long mãi mãi không rời xa. Em có thể cho tôi cơ hội hay không? Cẩn chi không thể thốt ra lời, điều gì đã khiến tâm ý của anh trở nên kiên định như vậy? Hay là tâm ý của cô cũng đang thay đổi? Cô nhìn thấy một tương lai không xa, anh ôm cô ngồi dưới ánh trăng, nở nụ cười dịu dàng, nhìn thấy anh nấu cơm dưới bếp. Còn cô đọc... Còn tiêu khung diễn bị chặt ở bên ngoài. Ngoài ra, còn có hình ảnh hai người ôm nhau nằm trên giường, đuôi của anh quấn quanh thắt lưng cô. Cô đã nhìn thấy nhiều hình ảnh cân mặt giữa mình và ứng hàng thời. Vào thời khắc, anh bọc bạch tâm tư. Những điều đó đã trở thành sự thật không thể thay đổi mà cô phải đối diện.